các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net anh m n h mình đã n g ở đâu đấy mình đưa mắt nhìn xung quanh lúc này anh đang nằm trên một chiếc giường lớn khảm đầy ngọc ngà châu báu chưa hết căn phòng mà anh đang ở là một căn phòng rộng lớn đèn b u ố c sáng trưng nhưng nhìn cách bài trí thì giống thời xưa lắm minh lại một lần nữa đưa tay lên dụi mắt m ì n h cốc cốc cốc bên ngoài có tiếng gõ cửa mình theo phản xạ h ô lên. Ai đó một giọng nói êm dịu vang lên. Thưa tướng quân, thiếp đã chuẩn bị bữa sáng mời tướng quân dùng. Cái gì tướng quân? Mình có nghe lầm không? Mình nói thầm trong lòng. Anh bật dậy khỏi giường tiến đến sát cánh cửa, rồi n h e o mắt nhìn qua cái kẽ hở tí ti giữa hai cánh. Bên ngoài là một cô gái trong bộ trang phục thời xưa. Cô ta đang cúi người. đền mình nhất thời không nhìn rõ mặt, anh khẽ đẩy cánh cửa ra. Cô gái ấy càng cúi xuống thấp hơn. Thiếp xin kính chào tướng quân. Cô ơi, cô là ai? Cô nhầm người rồi. Cô chưa kịp nói d ứ t lời thì cô ấy ngước lên với vẻ mặt ngạc nhiên. Tướng quân, chàng nói gì vậy? Cô ơi, cô nhìn lộn người rồi. Tôi đang ở đâu đây cô ơi? cô gái đứng thẳng dậy, đưa tay lên sờ chán mình. chắc tướng quân vẫn chưa khỏi bệnh. để thiếp dặn người nấu ít thuốc cho chàng buổi bổ thêm. giờ chàng cứ nghỉ ngơi. đồ ăn thiếp sẽ mang vào trong phòng cho. cô gái đẩy mình vào bên trong rồi khép cánh cửa lại. bình hoang mang tột độ. anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình nữa. rõ ràng lúc nãy anh còn đang ở bên bờ sông với đám trẻ con cơ mà. bây giờ sao lại ở đây mà đây là đâu cô gái vừa rồi là ai sao cứ luôn miệng gọi anh là tướng quân toàn đưa tay mở cánh cửa để bước ra bên ngoài xem thực ra có chuyện gì thì đột nhiên đầu anh đau dữ dội minh l à o đảo rồi ngã quỵ xuống đất bất tỉnh minh minh m ì n h mở hé mắt ra ánh nắng mặt trời đập vào mắt làm anh nhíu lại ngay lập tức minh cái thằng này ở nhà không nằm lại ra ngoài sông mà ngủ biết mấy giờ rồi không minh giật mình cái giọng này sư phụ anh bật dậy đưa mắt nhìn xung quanh sư phụ là sư phụ ư cái thằng này mày bị ma nhập à thầy lĩnh vừa nói vừa cười trước khuôn mặt ngu ngơ của mình b ấ y giờ con con minh nhận ra vừa rồi chỉ là một giấc mơ nhưng giấc mơ này thật quá, mình nhăn mặt xoa đầu, đầu anh bấy giờ vẫn còn đau âm ỉ, cơn đau hệt y như giấc mơ lúc nãy. cái thằng này ngủ mơ rồi như người mất hồn vậy đó, tôi h dậy mà đi về, 5 giờ chiều rồi đấy. mình càng bất ngờ hơn khi biết mình đã nằm ở đây cả buổi chiều rồi, mình một tay ôm đầu, một tay chống xuống dưới đất rồi nhấc người dậy. thầy lĩnh thấy vậy liền hỏi con sao thế? con bị gì à? m ì n h lắc đầu gương mặt nhăn nhó. Con cũng không biết nữa. nằm ngủ thiếp đi không hay, mơ đủ thứ hết, đầu lại rất đau nữa. Thầy Minh nhìn ra sau đầu mình, rồi đưa tay vỗ vai anh. Thân t h ể suy nhược thì nằm ngủ m ớ bậy bạ chứ gì. Về mà lo ăn lo uống vô, cứ thức khuya dậy sớm, suốt ngày chạy dông ngoài đường chơi bời với đám trẻ con. nhìn con xem chẳng khác gì cái đứa trẻ con to xác. Minh xoa đầu rồi lội thổi đi. Thầy lĩnh nhìn theo lắc đầu ngao ngán. Tiếng gà gáy làm Minh tròn tỉnh dậy. Đầu óc anh vẫn còn lân g lân g lắm. Chiều hôm qua khi vừa mới tới nhà thì m ì n h đã lăn ra s ố t Thầy lĩnh sắc cho một chén thuốc. Ngọc Hoa thì nấu cho một tô cháo gà thơm phức. m ì n h ăn xong. uống thuốc rồi đánh thẳng một giấc đến sáng. Mình lọ m ọ đứng dậy, bên ngoài trời đã bắt đầu sáng. Anh vươn vai một cái, cảm giác quả thực dễ chịu hơn rất nhiều. Con dậy rồi à? Thanh niên gì mà yếu ớt quá? Ông mãi từ ngoài cửa đi vào, tay cầm cái tàu thuốc đang châm. Mình đưa tay lên gãi gãi đầu ngượng ngĩu. Anh đưa mắt nhìn quanh rồi hỏi ông mãi. Sư thúc. sư phụ con đâu rồi? ông mãi miệng ngậm cái tàu, phì phèo khói thuốc rồi chít.